Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. See you thương yêu phần 39 tác giả Dương Thủy giọng đọc Hiền Lương San biên tập Green Star Kim quay lại phòng Fernando nhưng anh đã chấn thủ khóa chặt cửa lại nhất định không cho Kim vào cô điềm tiết hết dỗ ngọt đến dọa nạt anh vẫn cương quyết nói một câu gọn lỏn không cuối cùng kim tự thấy mình vẫn còn lòng tự trọng cô quyết định rút lui giọng sũng nước anh đối xử với em vậy đó hả rồi bỏ chạy về phòng kim không khóa cửa lại vì biết thế nào fernando cũng sang tìm quả thật anh xộc vào như một cơn lốc rồi bế cô sang phòng mình Kim hạnh phúc nghe Fernando thì thầm. Anh nhớ em kinh khủng. Rồi vội vã hôn lên môi cô, với tất cả tình yêu dồn nén bị mẹ Kim chia cắt mấy ngày qua. Gia đình Fernando ở lại Sài Gòn chơi một tuần, không khí hai bên dần bớt ngột ngạt. Đôi khi, hai bà mẹ còn nắm tay nhau thân tình đi mua sắm. Trong những buổi cơm tối thong thả, hai người cha trao đổi với nhau về lịch sử và xã hội của hai dân tộc Thì ra, Bồ Đảo Nha tuy có một quá khứ lửng lẫy, nhưng đã tự đóng cửa cô lập với thế giới trong nhiều thế kỷ. Đến nỗi năm 1986, khi gia nhập Liên minh châu Âu, đất nước này là thành viên nghèo nhất. Dân Bồ Đảo Nha cũng di cư khắp nơi trên thế giới tìm kế sinh nhai, từ những thế kỷ trước sang Brazil và các thuộc địa cho đến sau các thế chiến ở những nước phát triển như Mỹ, Úc, Anh, Pháp. đột nhiên... Mẹ Fernando thêm vào lời chồng Người Bồ Đào Nha cũng như Việt Nam Không thích kết hôn với người nước ngoài Mấy người sống ra tổ quốc Nhưng vẫn cố gắng lập gia đình giữa người Bồ Đào Nha với nhau Rồi bà nhìn mẹ Kim cố cười thân thiện Nên việc Fernando và Kim muốn đính hôn với nhau Gia đình chúng tôi cũng phải thoáng lắm Sợ mẹ Kim phản ứng Bà cô nhanh miệng nói sang đề tài khác Ông khen người Bồ Đào Nha đi đâu cũng nổi tiếng khéo tay trong các nghề xây dựng. Giống người Ý, được biết đến với nghề nhà hàng, người Hoa với nghề buôn bán. Trong Thế chiến thứ nhất, người Bồ Đào Nha giữ thế trung lập nhưng luôn tỏ thái độ lên án bọn Đức quốc xã. Khi nước Anh thiếu tàu chiến, đã nhờ nước này trợ giúp và khi các chiến hạng của Đức vào động trong cảng Bồ Đào Nha, chính phủ đã cho bắt giữ đến thế chiến thứ hai, bồ đào nha cũng cho anh xây dựng căn cứ quân sự trên quần đảo azore để tấn công tàu ngầm đức. cho đến nay, mối quan hệ giữa hai nước anh và bồ đào nha vẫn còn rất khăng khít. người bồ đào nha còn được dân châu âu thương mến vì luôn mở rộng cửa đón những nạn nhân chiến tranh. thời đức quốc xã, ông lãnh sự sao xa mendes ở portus đã thức ba ngày đêm để cấp hàng ngàn hộ chiếu cho người do thái. Dù sau đó bản thân ông không tránh khỏi sự trừng phạt Chúa ơi Cha Fernando kêu lên kinh ngạc Sao ông biết những điều này chứ Ba Kim tủm tỉm. Tôi cũng có nghiên cứu chút ít lịch sử châu Âu Kim thấy tự hào về ba mình quá đỗi Xem ra những người cha sẽ hòa hợp với nhau hơn Trong khi hai bà mẹ vẫn tìm dịp chơi trội Người khoe con trai mình yêu Việt Người kể con gái mình thuộc loại quý hiếm Hiếm ở Việt Nam thôi Mẹ Fernando chỉnh Chứ ở Oxford Fernando có biết bao các cô gái Vừa đẹp vừa giỏi vây quanh đấy Buổi tối cuối cùng bên nhau Đột nhiên cha mẹ Fernando Đem ra hàng tá quả lưu niệm Đem từ bùa đảo sang Họ nói đáng lý phải tặng từ lúc đầu Nhưng thời điểm đó tình hình căng thẳng quá Đây là tượng con gà chống Bacillus của người Bùa Đào Nha, không giống con gà Gaulius của Pháp đâu nhé. Trà Fernando nhấn mạnh, mọi người hãy nhìn kỹ, con gà có họa tiết hình những trái tim và cái màu thật to màu đỏ sẫm. Mẹ anh tự hào lấy những cái túi sách phụ nữ trao cho mẹ và chị Kim. Những cái túi này được làm bằng vỏ cây sồi bần, đây là chất liệu nhẹ nhất mà đặc biệt nhất. Bồ Đào Nha là nhà cung cấp lớn nhất thế giới về chất liệu này Vỏ cây sồi bần, làm nút chai rượu, những tấm lợp cách âm, cách nhiệt, những dụng cụ thể thao và các loại hàng gia dụng khác Bà lấy tiếp những tấm khăn trải bàn theo chỉ xanh trên nền đăng ten, trông như những bức tranh trên xứ Khoe cũng là một sản phẩm độc đáo của Bồ Đào Nha Bà hãnh diện đưa thêm mấy hủ ô lưu đủ màu từ vàng ruộm, xanh mướt đến đen bóng Cuối cùng, cha anh trân trọng tặng một bức tranh khổ nhỏ bằng gạch men in hình một cô gái trong trang phục truyền thống đội bình sữa đi trên những bậc thang của một con hẻm nhỏ đặc trưng Lisbon. Ủa, bên đó cũng treo quần áo để ngoài đường hả? Mẹ Kim kêu lên kinh ngạc, giống Việt Nam trong những khu ổ chuột. Bà Kim phải cười thật lớn tạo không khí vui nhộn cứu nguy. Những con hẻm nhỏ có quần áo treo trên ban công là đặc trưng của những nước miền Nam châu Âu như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp. Quần áo treo phất phơ như thế là một nét văn hóa của những nước được mặt trời ưu ái. Điều này đã được UNESCO công nhận là vật thể phi vật chất của thế giới đấy. Kim không biết ba cô nói thật hay không, nhưng nhìn mặt cha mẹ Fernando giãn ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Không hổ thẹn là chủ nhà Gia đình Kim cũng tặng lại những món quà quốc hồn quốc túy lẻ lại họ nhà trai Nào là tranh sơn mải, áo lụa tơ tằm theo, cốm bát tràng Và cả một lô một lớp kẹo dừa, mít sấy, hột điều Tặng tới đâu, ba mẹ và chị Kim thay phiên nhau gáy tới đó Fernando và Kim gia hiệu kéo nhau ra sân, lắc đầu cười không thèm bình phẩm Hai người thấy dân Việt cũng giống dân bồ đảo nha, khá tự ti nên thích nổ Nếu được sang Anh, hẳn họ xấu hổ mà ngọng hết. Người Anh cũng kiêu hãnh nhưng khôn ngoan, làm gì cũng có chiến thuật lâu dài, biết tập trung làm việc một cách hiệu quả để đạt được mục đích tối ưu. Nước Anh phát triển mạnh nhất châu Âu với đầy đủ các ngành nông ngư nghiệp, công nghiệp nặng, thương mại, tài chính. Đặc biệt, họ còn sở hữu ngành cung cấp nhân liệu độc đáo. Người Anh biết chọn lựa lợi thế của mình để tăng cường, Và can đảm bỏ qua những lĩnh vực không sở trường Đây là một dân tộc biết hoạch định đường dài Không ăn sổi ở thì như dân Ý Không dành nhiều thời giờ để hưởng thụ như Tây Ban Nha Không khoe khoang như người Pháp Không quá nguyên tắc như người Đức Dù phớt tỉnh ăn lê Nhưng dân Anh không bị coi là ích kỷ như Thụy Sĩ Tuy họ cũng không thèm gia nhập Liên minh châu Âu Và nhất quyết xài đồng tiền riêng Lúc tiễn gia đình Fernando về lại Bồ Đào Nha Phút cuối ở phi trường, sau màn chào nhau thân thiện, mẹ Kim còn vớt vát danh dự, nói một câu với theo. Fernando có phước lắm mới được Kim đồng ý, con gái tôi Thiên Kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Kim không chắc mọi người hiểu hết ý nghĩa, nhưng rõ ràng mẹ cô đã chuẩn bị tự tra từ điển kỳ công cho một câu tiếng Anh rất khó dịch này. Và Kim biết, Fernando hiểu. Anh mệt mỏi vẽ tay chào cô với nụ cười riu cợt trên môi và cái nhún vai không thèm chấp dễ gây mích lòng. Ánh mắt khinh khỉnh của Fernando không làm cha mẹ Kim lưu ý, nhưng nó làm cô khổ tâm khắp suốt mấy ngày sau đó. Kim ước gì có thể quay lại Oxford thật nhanh để làm một người bình thường nhưng tự do và đừng bao giờ phải xấu hổ vì xuất thân tiểu thư trong một gia đình Việt Nam đầy kiêu hãnh đến mức kịch cỡm này. Sau lần nói chuyện với giáo sư Botlock, Kim được chuyển sang làm dự án và càng có nhiều dịp đụng độ với Vivi. Nghĩ Fernando nói đúng, Kim không thèm tự ti nữa. Những gì chưa rõ, cô hỏi David hay trực tiếp vào gặp giáo sư Botlock. Đôi khi thái độ này còn làm Vivi nổi điên hơn, chị hay bóng gió kim hết mồi chài Fernando Cavanho thì tiếp tục quyến rũ David Wilson. Kim mặc kệ, tập lì ra, lấy lý trí kìm nén cảm xúc, miễn công việc vẫn trôi chảy. <cười> 눈물이 고여 이